Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đất căn vàng liền tùng tué Tờ hồ như là cả ngôi làng đang chìm vào một cơn động đất vậy Đừng hòng mà chạy thoát Tiếng của bác Lâm đành thấp văng lên Hướng về cây bóng khổng lồ của Lão Buôn đang lao trên bầu trời Bác đã đoán ra kế hoạch muốn bỏ trốn của Lão Lão đã đánh cường số pháp lực cuối cùng và nhận lấy thất bại nên đành muốn dùng chiêu tách hồn liếc xác để dễ bề trốn thoát khỏi ngôi làng. Sau đó chắc chắn lão sẽ phong ấn tất cả mọi người tại đây rồi cao chạy xa bay. Mọi người lúc ấy sẽ không thể thoát khỏi phong ấn của lão và sẽ dần dần hóa thành cát bụi, vĩnh viễn mắc kẹt tại nơi này. Bác lúc này mới lấy ngón tay lại với nhau rồi liên tiếp đập mạnh xuống đất miệng hồ lớn, địa pháp Mặt đất càng ngày càng rung chuyển sau câu nói của bác, những vết nứt đã bắt đầu xuất hiện dày đặc trên bề mặt. Hàng loạt cái hố sâu hoắm lộ ra sau lớp đất đá mù mịt chằng kín lối đi. Những viên đá lớn nhỏ từ bên dưới đó đua nhau bay lên không trung, hướng thẳng về chỗ lão buồn mà rơi xuống tới tấp. Thiên pháp. Bác lại kết thành một ấn pháp khác hướng thẳng lên trời mà đầy mạnh một cái. Bầu trời lúc này chợt rung chuyển sáng rực, những gợn mây đã tan biến, thay vào đó là những chùm ánh sáng bạch kim. Những chùm ánh sáng đó đã bắt đầu lao về phía của lão bun mà tấn công, làm cho lão ta dù rất muốn bỏ trốn nhưng mà lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Phía trước là địa, phía sau là thiên, muốn quay cũng không được mà tiến cũng chẳng xong. Bắc Lâm lúc này mới liền vẫy tay cho năm đứa lại chỗ của mình Bắc nói, thời khắc để chúng ta chấm dứt tất cả mọi chuyện thất nhân thất đức ở ngôi làng đã tới, nó sẽ vĩnh viễn chìm vào trong quên lãng, những kẻ hành ác sao phải nhận sự trả giá thích đáng, nhiệm vụ của chúng ta là kết thúc nó thôi, chuẩn bị tất cả nhập thành thần trận. Ngài đến đây phương có chút hoang mang nhìn Sang Hà, Vì cô sở hắn sẽ không thể vận hành được trận pháp. Nhưng mà khi nhìn sang phía bên đó chỉ thấy Hà Nở một nụ cười, thế vậy Phương cũng yên tâm thêm phần nào. Hà lúc này đã nhớ lại tất cả các ký ức, tất cả những kiến thức về tâm linh hắn đã nắm trong lòng bàn tay, nhìn về phía ngôi làng đang phải nhận những đợt trừng phạt từ thiên địa, hắn chỉ còn biết lắc đầu thở dài. Từ trong lòng của Hà có chút tiếc nối Vì dù gì nơi đây cũng là nơi mà hắn đã gắn bó lâu dài. Là nơi mà hắn luôn coi là quê hương của mình. Và lại những người dân ở đây cũng đâu đáng phải nhận kết cục như vậy. Chỉ là vì họ đã quá mê mội đặt niềm tin vào một con quỷ đội lút người mà quên đi rằng mạng sống của mình đã bị định đoạt. Nhưng dù thế nào sai vẫn là sai. Cho dù là cố tình hay vô ý thì nó vẫn là sai không thể thành đúng, mà kẻ phạm sai lầm thì phải chịu sự trừng phạt thích đáng, đó là quy luật của cuộc sống. Lục Chân Pháp áp giải yêu ma phong ấn tà đạo, thế thiên hành đạo khai trần. Những câu chú pháp đã bắt đầu vang lên, tấm da lại ráng giực những dòng ký tự cổ, những khuôn mặt của cả sáu người đã bắt đầu thay đổi bừng sáng giữa không trung. Cả ngôi làng bấy giờ đang chìm trong một cơn lốc, cơn lốc dường như muốn cuốn phăng đi tất cả, cuốn đi những tội ác, cuốn đi những dòng ký ức kinh hoàng về một nghi lễ rùng rợn, cuốn đi những kẻ tâm địa xấu xa, tất cả đều đang dần hóa đi mờ ảo chìm dần vào quên lãng. Một ngôi làng đã hoàn toàn biến mất, biến mất y như cái cách nó từng xuất hiện vậy, không một ai nhớ về nó, biết đến nó. Mọi thứ chỉ còn nằm trong miền ký ức, một miền ký ức mà không một ai muốn nhắc lại. Ngồi trên chiếc ghế độc mộc nhìn ra ngoài đêm đen, phượng im lặng tận hưởng những cơn gió mát lạnh và cái mùi hương đặc trưng của thiên nhiên hoang dã. Ở bên cạnh trong khi đám bạn ngủ gục từ bao giờ, Hà vẫn ngồi đó lặng lẽ nhìn sang hướng khác. Bản thân của hắn bây giờ đang nhớ nhà, nhớ gia đình, hắn nhớ mẹ của mình. Người vẫn luôn ân cần coi sóc hắn từ ngày thơ bé. Hắn nhớ về cha người luôn nghiêm khắc với hắn nhưng cũng luôn dạy cho hắn những điều mới mẻ mà hắn chưa từng trải qua. Hơn thế nữa, hãy nhớ về ngôi làng nhỏ của mình, nơi mà trong ký ức của hắn chưa từng bước đến hai chữ bình yên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net